Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một bữa tiệc Và bí thử mặt bàn nhỏ bé Có được ngối dài thêm tận cuối nhà thì Mỹ Lâm Cũng sẽ chất đầy như món ăn cầu kỳ lên đó Thực đơn này Có thể đủ cả cho sống người ăn Em chưa từng mời khách bao giờ Nên hôm nay em hồi hộp lắm Mỹ Lâm đã tắt hết những bóng đèn sáng trắng Chỉ để duy nhất Một ngọn đèn treo Đang tỏa ánh sáng vàng dịu dịu Bây vừa giọt lại từ chai Cha đất này Vào hai chiếc ly thủy tinh Vừa hỏi bừng qua Em ít khi mời bạn bè đến nhà đúng không? Không phải ít khi Mà không bao giờ Em không có bạn Bí lâm nói gọi Giọng phẳng phẳng và vô cảm Không chút gì ngạo nghế Thất vọng hay nổi loạn trong đó Bách cố nén ngạc nhiên Để nói xong bình thẳng Anh cũng vậy Anh cũng không có bạn Họ nhìn nhau mỉm cười và cùng chạm ly nhưng người không bạn bè Mà đa phần chẳng ai dám khoe ra điều đó Là một khối cô đơn không hề chia sẻ Và khi hai tảng băng lớn chạm nhau Nó sẽ vỡ vụn và tan chạy Nhưng vẫn còn đó một phần của tảng băng Đang chìm sâu dưới mặt nước Là thứ mà không kẻ thứ hai nào có thể xâm phạm những ẩn ức Chưa bao giờ bị đồng bằng Ba mẹ nuôi của em Chủ yếu sống ở nước ngoài Bị lầm bà đậu câu chuyện Mà toàn nhiên bách ngỡ rằng Mình sẽ được nghe toàn bộ phần còn lại Họ không định cư một nước nào cố định vì công việc ở tổ chức phi chính phủ Bảo vệ quyền trẻ em Khiến họ phải di chuyển liên tục Nhưng sau này đến năm 50 tuổi Thì họ quyết định bỏ hết việc làm Bán hết bất động sản bên ấy Để đi du lịch Cả hai người có một ước mơ giống nhau là được khám phá mọi ngóc ngách của trái đất trước khi về thế giới bên kia. Lúc đó họ mới quyết định mua một căn hộ nhỏ ở Việt Nam để làm chỗ nghỉ chân sau mỗi chặng đường dài. Nhưng khi về nước, họ lại tình cờ gặp em và nhận nuôi em từ năm 8 tuổi. Và cũng vì thế mà sự kiện này đã tạm cản trở dự định của họ. Suốt 10 năm dòng, họ không hề một lần dò khải thành phố. Mà không có ép bên cạnh Chưa bao giờ họ để em ở lại một mình Dù họ hoàn toàn có thể gửi em Ở một nhà người họ hàng nào đó Có vài lần Ba mẹ đi du lịch Thì đều cho em đi theo Nhưng đó chỉ là những chuyến viễn du ngắn ngày Cho đến khi em vào đại học Thì họ mới yên tâm thực hiện ý nguyện cháy bòng của mình Kể từ đó Thì họ hiếp khi ở nhà Dù hầu như gọi điện cho em hàng ngày Đó là một sự hy sinh tuyệt vời Mà không quý ước nào Trên thế giới bắt họ làm như thế, ngoại trừ tình thương từ chính trái tim. Ba mẹ em không có con, và mặc dù làm việc cho quỹ bảo trợ trẻ em suốt gần 30 năm, hai người chưa từng quyết định nhận con nuôi. Cho đến khi gặp em, em đã tin vào những ngẫu nhiên của định bệnh từ hồi ấy. Và đối với ba mẹ, em không tìm được từ nào trong từ điển để nói hộ tình cảm của mình. Bởi thấy đôi mắt mình run dậy. Và dù cố gắng kiềm chế thì vẫn có thứ gì nóng bỏng đang lăn xuống gò má Chỉ một phần câu chuyện cảm động khiến anh phải ưa nước mắt Điều mà anh nhưng muốn hoài mới làm ngực trái của anh đau nhói Bị lầm 7-8 năm trước đó em ở đâu Cái phần đời mà em không kể ấy Có điều gì đã hành hạ em đến mức đã gần 20 năm trôi qua Mà nỗi cô độc vẫn chưa thể xóa nhỏ Và điều gì khiến một bông hoa xuân dạng dữa lại không lấy một người bạn để chia sẻ bánhh mông viết vào giờ phút này được gặp cha mẹ nuôi của Mỹ Lâm để anh bày tỏ lòng biết ơn đối với con người giản dịch mà bị đại như người đã che chở cho người anh yêu thương suốt gần ấy năm em ngưỡng mộ ba mẹ em lắm họ vẫn yêu nhau đến giờ phút này khi đã ở bên nhau cả nửa thế kỷ vẫn nắn tay nhau hàng ngày và cùng chia sẻ những câu chuyện bất tận Trên đường thiên lý Họ không thể có con Và không một ràng buộc nào gắn kết ngoài tình yêu Giữ chân họ đến tận giờ phút này Họ không chỉ là tình nhân vĩnh viễn Mà còn là hai người tri kỷ Anh cũng chưa được chứng kiến ai như vậy Bách giờ đầu công nhận Coi như lý thuyết Không ai có thể yêu nhỏ mãi mãi của anh đã bị đánh đổ Anh cũng mong mình sẽ được như vậy Cũng có một người chi kỳ Bà ba nhìn sau đôi mắt đã bắt đầu loán nước của Mỹ lầm lời tỏ tình tỉnhmọcc mà của anh được đáp lại bằng một nồ hôn mà ngõ hầu trong khoảnh khắc ngắn ngủi đất. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện